Vua Hàm Nghi còn là một nghệ sĩ, một họa sĩ. Đây là khía cạnh mà ít người biết tới. Cuộc đời lưu đày và cuộc đời nghệ sĩ của vua Hàm Nghi là hai chủ đề được RFI tiếng Việt lần lượt đong trong hai tạp chí. Trong số tạp chí lần trước, RFI tiếng Việt đã đề cập tới cuộc sống lưu đày của vua tại an -Gê. Lần này, chúng tôi sẽ đề cập tới cuộc đời nghệ sĩ, họa sĩ của ngài. Tới Andrzea vào tháng một năm 1889, Hàm Nghi được đại úy Ongi de Viala tiếp đón và giúp ổn định cuộc sống trong thời gian đầu. Chính trong khoảng thời gian này, vị sĩ quan người Pháp đã phát hiện ra tài năng hội họa của Hàm Nghi, từ giờ được gọi là Hoàng tử An Nam. Phiên dịch của Hàm Nghi thuật lại như sau. Trong suốt mùa đông năm đó, khi trời xấu, Hoàng tử vẽ để giải buồn và dù không biết luật phối cảnh, những bức họa của ngài không hề thiếu nét tinh xảo hay khéo léo. Nhận thấy khiếu hội họa gần như thiên bẩm của nhà vua, Đại úy Vialla đã giới thiệu một trong những người bạn của mình là họa sĩ Reynaud và nói rằng nếu ngài muốn học hội họa, họa sĩ sẽ rất vui được làm thầy của ngài. Hàm Nghi chấp nhận tức thì đề xuất trên và đồng ý học với Reynaud mỗi tuần hai buổi, các ngày thứ ba và thứ sáu. Ngày buổi đầu tiên, thầy họa người Pháp đã mang tới một hộp màu, một giá vẽ và nhiều dụng cụ cần thiết và hoàng tử ngày càng có nhiều tiến bộ. Hàm nghi học vẽ với Marius Reynaud sau này khi sang Pháp, ngày học điêu khắc với nghệ sĩ Auguste Rodin nổi tiếng. Lý do gì đã khiến chính phủ Pháp tạo điều kiện giúp vua theo đuổi môn nghệ thuật này, cũng như nhiều hoạt động thể thao khác như đầu kiếm hay chơi quần vợt? Amandine Daba giải thích. khi ông ấy đến Algeria, Le khi vua Hàm Nghi tới Angers thì chính phủ Pháp muốn biến ngài thành một người thân Pháp và khiến cái cuộc sống lưu đầy của ngài được thoải mái hơn. Chính trong hoàn cảnh này mà chính phủ Pháp đã đề xuất cho Hàm Nghi theo học hội họa với họa sĩ theo trường phái Đông Dương là Marius Reynaud đang sống tại Angers. Ngài đã học vẽ với Marius Reynaud bắt đầu từ năm 1889 ngay từ vài tháng sau khi đến Angers. Và trong vòng 15 năm, Marius Geyno là thầy dạy của ngài. Sau đó thì bắt đầu từ năm 1893, có nghĩa là bốn năm sau khi mà đến Andre định cư đó, thì lần đầu tiên vua Hàm nghi được phép tới Pháp lục địa. Ngài được chính phủ Pháp cho phép du lịch trong vòng ba tháng. Trước tiên thì Hàm nghi đã đi điều trị một đợt chữa nước khoáng tại Vichy. Ngài cũng tới Paris cũng như là một số các, các vùng khác của Pháp. Thì sau đó thì hàm nghi lại tới Pháp lục địa vào những năm 1895, 1897 và 1899. Thế rồi Ngài đã gặp nghệ sĩ điêu khắc Auguste Rodin. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn chưa biết chính xác cái thời điểm cụ thể. Và chính nghệ sĩ Rodin đã đề nghị dạy cho Ngài cái môn điêu khắc trong suốt vài năm vua hàm nghi học điêu khắc với Rodin và trong cái những cái quãng thời gian sau này đó thì ngài vẫn tiếp tục vẽ và điêu khắc tại cái thời điểm này thì Rodin đã nhiều tuổi và ông đã mất vài năm sau đó <cười> Từ một trò giải trí, học kỹ thuật hội họa phương Tây trở thành niềm đam mê thực thụ, nhà vua có thể bỏ cả ngày để chiêm ngưỡng và phác họa lên khung tranh cảnh thiên nhiên quanh nhà. Ngoài ra, tĩnh vật và chân dung cũng là những chủ đề chính trong tranh của Hàm Nghi. Trong một cuộc hội thảo gần đây, Amandine Ba từng nhận xét, trong bối cảnh lưu đầy làm nghệ thuật đã tạo cơ hội cho vua Hàm Nghi lưu lại mối liên hệ mật thiết với Đông Dương, Và nghệ thuật là không gian tự do. Qua đó, ngài có thể thoải mái thể hiện sự gắn bó với quê hương. Lorsque Hamgy Peña, il était complètement libre de représenter ce qu'il voulait. Khi mà vua Hàm Nghi vẽ thì Ngài được tự do để thể hiện những gì mình muốn. Vì chúng ta biết là Ngài không có quyền thể hiện những cái ý kiến chính trị của mình và cũng không có quyền nói về chính trị hay là liên lạc với Đông Dương. Vì thế mà đối với Hàm Nghi, làm nghệ thuật là một cái cách để giữ liên hệ với Việt Nam. Suốt đời Ngài bị coi là một nhà chính trị, là một nhà vua bị phế truất. Là một người Việt Nam chống đối người Pháp hay là một kẻ thù nguy hiểm của nước Pháp, vua Hàm Nghi muốn thay đổi cái hình ảnh chính trị này, hình ảnh mà sau vài năm không còn phù hợp với con người của ngài nữa, thế nhưng đó lại là cái hình ảnh mà chính phủ Pháp vẫn lưu lại. Chính vì thế mà đối với Hàm Nghi, hội họa nghệ thuật không chỉ là một không gian tự do mà còn là một cái gì đó rất riêng tư. Một điều thú vị khác là phần lớn uh, chủ đề tranh của vua Hàm Nghi là phong cảnh. Ngoài ra cũng có một vài bức chân dung, một vài lính thủy, nhưng tuyệt đối không có tranh về chủ đề chính trị. No Amon Dindaba nhận xét có thể thấy được nét văn hóa Việt Nam của vua Hàm Nghi qua cách ngài xử lý quang cảnh với việc đặt một cây cổ thụ nổi bật bên trái của tranh. Cách phân bổ này được lấy cảm hứng từ bố cục truyền thống quang cảnh Việt Nam, ví dụ như vị trí các cây cổ thụ đơn độc giữa đồng làm nổi bật sự hiện diện của các không gian thiêng liêng hay những nơi thờ cúng. Tổng quan tranh của ngài toát lên một cảm giác u sầu lặng lẽ như thầm gợi lên nỗi nhớ quê hương của người xa xứ. Vì thế, Amandine Ba cho rằng vua hàm nghi cố thể hiện mối liên hệ mật thiết với quê hương qua cách thể hiện phong cảnh Algeria hay pháp lục địa theo những hình ảnh mà Ngài còn lưu lại được về Việt Nam. Từ năm 1904, Hàm nghi học điêu khắc với nghệ sĩ nổi tiếng Auguste Hodin những năm 1920 đánh dấu sự thông hoa đối với sự nghiệp của ngài. Nếu như con người thường vắng mặt trong các tác phẩm hội họa, thì trong điêu khắc, hàm nghi tìm cách thể hiện những khuôn mặt phụ nữ hay con người qua những bức tượng bán thân. Ngoài ảnh hưởng từ Auguste Hodin, trong những tác phẩm của ngài cũng toan lên kỹ thuật của nhà điêu khắc Aristide Mayo, Hơn nữa, Hàm Nghi luôn thể hiện như một nghệ sĩ phương Tây và một nghệ nhân Việt Nam. Không phải tác phẩm nào ngài cũng ký ở phía dưới. Ngài chỉ ký những tranh đã được coi là hoàn thiện. Amon ba nhận thấy tính hai mặt trong các chủ đề giữa tranh Sơn Dầu và Tượng của Hàm Nghi. Đó chính là sự đoạn tuyệt giữa hai thế giới. Một bên là huyền ảo với lòng thương nhớ quê hương được thể hiện qua thực tế. Còn bên kia là thực tại với những con người xung quanh nghệ sĩ được thể hiện trong không gian ba chiều. Trong sưởng vẽ của mình, tại Villa Depa hay sau này là tại Villa Jalong, ngài bỏ rất nhiều thời gian cho môn nghệ thuật mà ngài đam mê. Cuộc sống lưu đày đã tạo cơ hội cho ngài phát triển năng khiếu nghệ thuật của mình. Vị vua bị truất ngôi và lưu đày trở thành một nghệ sĩ kiến tiếng và say mê, thế nhưng công chúng vẫn chưa biết tới những tác phẩm của ngài. Ngày 24 tháng 11 năm 2010, El Hefi tiếng Việt có mặt tại nhà Duo nơi tổ chức bán đấu giá bức tranh sân dầu Sola Delbia trên đường Elbia, hay còn có tên khác là Triều Tà, do hàm nghi vẽ vào năm 1915. Được định giá là 800 tới 1.200 euro, cuối cùng tác phẩm được bán với giá 8.800 euro đã trừ chi phí, hoặc hơn 10.000 euro bao gồm các chi phí khác. Tôi cũng có mặt ngày 24 tháng 11 năm 2010 tại cái buổi bán đấu giá ở Ruo. Theo những gì mà tôi biết thì đúng đây là lần đầu tiên một tác phẩm của Vua Hàm Nghi được bán đấu giá và được triển lãm cho công chúng chìm ngưỡng. Tuy nhiên, tác phẩm này không thuộc bộ sưu tập của gia đình Vua Hàm Nghi. Hiện nay, phần lớn các tác phẩm của Ngài được lưu trong các bộ sưu tập cá nhân. Vì sinh thời, Hàm Nghi không bán tranh mà chỉ tặng cho những người thân cận. Ví dụ, theo lời khuyên của thầy dạy Marius Reynaud, ngài đã từng tặng một bức tranh tĩnh vật cho toàn quyền Pháp tại Algerie và một bức khác cho Viala nhân dịp năm mới. Hậu dệ của vua Hàm Nghi từ chối cho biết số lượng tác phẩm mà gia đình đang bảo quản. Hậu dệ của vua Hàm Nghi từ chối cho biết số lượng tác phẩm mà gia đình đang bảo quản. Tình trạng các cái bức tranh được bảo quản hiện nay là khá tốt. Gia đình lưu giữ một số những tác phẩm của Ngài. Một số khác thì được lưu giữ tại các gia đình hậu duệ của bạn bè vua Hàm Nghi. Đấy là những người được Ngài tặng tranh vào thời kỳ đó. Vì thế mà toàn bộ các tác phẩm của Hàm Nghi khá tàn mát. Khi được hỏi về ý kiến đánh giá của các chuyên gia hội họa về những tác phẩm của Hàm Nghi, Amandine Daba cho biết Cho tới hiện tại thì không có một chuyên gia nào đánh giá những cái tác phẩm của vua Hàm Nghi Hiện tại tôi là người đang viết luận văn tiến sĩ về cuộc đời và sự nghiệp của nhà vua Vì thế có thể nói tôi là cái người kiểm nghiệm và đánh giá những tác phẩm của ngài Đây là một phần nghiên cứu Vẫn đang được thực hiện và tôi vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời chính thức vì cái công việc nghiên cứu vẫn chưa kết thúc. Ngoài cuộc triển lãm tác phẩm được đấu giá vào tháng 11 năm 2010, những tác phẩm nghệ thuật của vua Hàm Nghi vẫn là một ẩn số đối với công chúng. Hiện tại, gia đình hậu duệ vua Hàm Nghi chưa có ý định triển lãm các tác phẩm của ngài. Nói về những tác phẩm của vua Về phần mình tôi rất mong muốn là một ngày việc này sẽ được thực hiện Nhưng mà một mình tôi tôi không thể quyết định được Và hiện nay câu hỏi này không nằm trong chương trình của gia đình Phải chăng gia đình hậu duệ muốn giữ chúng như kho báu vô giá Và chỉ lưu truyền trong nội bộ dòng họ Hay phải chăng đây cũng là lòng tôn trọng với cách sống mà vua hàm nghi đã lựa chọn kín đáo và không phô trương.